Chương 25: Tự đánh giá thấp bản thân. Giang nhân Ly luôn không tự nhận mình là cô gái si tình, nhưng hiện tại cô bắt đầu hoài nghi, từ sau khi gặp Tạ Dật cô liền hoài nghi chính mình. Cảm giác cơn ngắc này vẫn luôn vô lực mà tồn tại trong đầu cô, xóa đi không được. Cô nhiều lần nằm trên giường, những việc rất nhỏ trong quá khứ xuất hiện trở lại trong đầu. Cô nhớ tới những năm còn nhỏ Nhớ tới niềm vui khi đó Nhớ tới người kia Cô vẫn mặc áo ngủ Gói đầu trên chiếc gói còn hội thợ Của mẹ tu lăng Ngay lập tức cô trở mình Gói đầu sang bên kia Trong lòng cô thầm nghĩ Gói đầu trên chiếc gói của anh Mà lại nhớ tới một người đàn ông khác Như vậy thật có cảm giác Mình là người phản bội Cô mở mắt Nhìn Trần Nha suy nghĩ rất nhiều nhưng nhiều nhất vẫn là tình cảm sự cô và tả giật phi Chính là còn yêu nên không cam lòng Cuối cùng cô đưa ra kết luận là do hiện tại mỗi ngày cô đều không có việc xi lan Khiến cho ăn no dừng mở suy nghĩ linh tinh Chủ yếu vẫn là do cô quá bùng chán Mỗi ngày đều ở trong căn nhà này không suy nghĩ miên màng mới là lạ Anh nọ dữ mỡ, cô mạnh mẽ tự làm mình tỉnh táo, làm phu nhân cũng chỉ là cái hư danh rỗng tích, nếu như cô cũng như mọi người đi làm, mỗi ngày đau đau vì kế sinh nhai, phải đau đau suy nghĩ trả phí tiền điện, tiền nước, tiền nhà thì cô đâu có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện vẩn vờ kia nữa, lúc này Cô cảm thấy mình thật không hạnh phúc Mọi người đều đi làm mấy giờ đồng hồ một ngày Cô chậm rãi rơi xương Cảm thấy mình không phải là một người vợ đúng nghĩa Giang Nhân Ly nghĩ đi, nghĩ lại Cuối cùng cảm thấy có một chút hổ thẹn Mẹ Tu Lăng hai năm qua Cũng không có nói bất kỳ câu ghét bỏ nào với cô Đây là lần đầu tiên cô tới tập đoàn Bắc Lâm Tòa nhà có kiến trúc đặc biệt nhất trong thành phố C Toàn bộ được bao trùm bởi cửa kính màu lam Tạo cảm giác thần bí Cô cứ đi thông dông, tiểu sải Ra vào tòa nhà cũng không khó Mấy người bảo vệ quan sát cô một chút rồi cho cô vào Cô đứng trong thang máy Ở số chọn tầng cao nhất Thỉnh thoảng có người ra người vào Bọn họ tựa hồ đều rất vội vã Đi ra khỏi thang máy, mọi người dường như đều vội vàng, cũng không có người đến chủ động bắt chuyện với cô. Cô đi tới trước chỗ bàn thư ký, tôi tìm mạng tu lăng. Thư ký tiểu trương nhìn cô nói, tổng giám đốc đang hợp, lúc nào có thể gặp được. Giọng điệu của cô khiến tiểu trương sửng súc, cô ta mở sổ ghi chép. Còn 28 phút nữa, cho tôi một tách cà phê sữa không đường. Thông thả ra mệnh lệnh, sau đó cô ô nhã ngồi trên sofa. Tiểu trương sực sức, người đến tìm tổng giám đốc rất nhiều, nhưng đều dùng loại giọng điệu lấy lòng, còn cô lại rất đặc biệt. Tiểu trương biểu môi, thật đúng là mở rộng tầm mắt, mỹ nữ quẻ nghiêng là tấm kim bài lớn. Trương tâm dột từ phòng họp đi ra chuẩn bị tư liệu, liếc mắt liền thấy sang nhân ly và vàng đi tới hỏi, Phu nhân, sao cô lại tới đây? sen Nhân Ly có ấn tượng với chương tâm giật trong hôm lễ Cô nhẹ nhẹt mở miệng Tôi già lắm sao Chương tâm giật hết nói nổi Chỉ có thể cười Tổng giám đốc chắc hẳn là rất muốn đi ra Vẫn chưa có ra Chương tâm giật nhéo tay Người phụ nữ này thật là... Hỏi nghị còn đang tiếp diễn Tôi đi chuẩn bị tài liệu Vậy cô đi đi sen Nhân Ly vẻ mặt không biểu tình Trương tầm giật thở dài một hơi, cả ngày đứng bên cạnh mẹ tu lăng đều cảm thấy khó thở rồi. Mấy nữ này cũng khiến cho người ta khó sống, quả nhiên là một nơi trời sinh. Tiên nhân Ly chậm rãi uống cà phê, uống được một ngụm rồi đặt sen một bên. Đã có người nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều thở gấp một hơi. Tiểu trương cảm thấy nhẹ nhõm, may là vừa rồi mình đổi đại cô ấy sức khách khí. Chỉ chốc lát sao Mẹ tu lăn liền đi ra Đi về phía cô Sao em lại tới đây Anh không thể thay đổi lời thợi được sao Mẹ tu lăng lít mắt Anh không nghĩ rằng Em chỉ là buồn chán Không có việc gì làm nên mới tới đây Xe nhân ly vẻ mặt vô tội Đúng là hôm nay em buồn chán nên tới đây Mẹ tu lăng lắc đầu Bảo chương tâm giật khủy lịch trình tiếp theo Sau đó kéo cô từ sofa lên còn không muốn đi sao không ai nói rồi phải ở công ty anh rất tốt sao anh cũng không cho rằng em đang kích lệ gian nhân ly đứng dậy vuốt lại quần áo mẹt tu lăng một tay cầm túi sách của cô một tay ấn nút thành máy chứ tâm giận nhìn đòi kim đồng ngọc nữ xem ra từ hôm nay trở đi những cô em luôn đặt mặt tổng trong đầu sẽ không dám suy nghĩ viễn vọng gì nữa Vợ của mẹ tổng không những không xấu không xa trái lại còn vô cùng xinh đẹp rất có khí chất thế giới này xinh đẹp mà có khí chất như vậy chỉ là số ít cuộc đời thật là không công bằng Cô đi tới bàn thư ký kéo tâm hồn trở về bên người làm việc, làm việc Mẹ tu lăng ăn được vài miếng nhìn xem nhân ly vẻ mặt ảo não anh liền cười Ông chủ nếu thấy vẻ mặt này của em Có lẽ sẽ xúc động đến nỗi đóng cửa nhà hàng Món ký này tên nghe êm tay Nhưng kỳ thực ăn cũng không quá ngon Vậy thì tốt nhất ông ta nên làm nhanh Sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho chúng ta Mẹ Tù Lan buồn đổ nhìn cô Trách ai được đây Anh cô tưởng rằng em muốn đưa anh đi ăn món ngon để lấy lòng anh Em vì sao phải lấy lòng anh Em đâu có làm sai chuyện gì Sen Nhân Ly vẻ mặt thản nhiên, nhưng rõ ràng trong ngoài bất nhất, lúc chuẩn bị đi, cô còn suy nghĩ không biết có nên nấu một bát canh mang đến cho anh hay không, nhưng như vậy chẳng phải rõ ràng Chứng tỏ trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn hay sao. Mẹ Tu Lăng gọi bồi bàn đến tính tiền, sau đó kéo cô đi ra, "Nếu không ăn được thì thôi đi. Có muốn về nhà em nấu cho anh không?" Mẹ phu nhân Em đang dụ dỗ anh bỏ việc sao? Công ty thiếu anh một ngày thì giá cổ phiếu cũng sẽ không giảm. Không chắc. Lẽ nào nhân viên của anh đều là những kẻ bất tài sao? Mẹt tu lăng liếc mắt nhìn cô. Em đến công ty mà nói với bọn họ như vậy. Xe nhân ly cười. Em nếu làm vậy cũng chỉ là thay anh nhắn nhủ lại mà thôi. Mẹt tu lăng không hề để ý đến cô. Chùi vào ngồi trong xe. Xe nhân ly cũng không ngại tự mình mở cửa xe ngồi vào, em muốn ăn mì vằn thắn. Mẹ Tu Lăng qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, sau đó mới lái xe tới quán mì vằn thắn nổi tiếng. Ở đây có đầu bếp rất giỏi, món ăn mùi vị rất đặc biệt, nhưng điểm xem nhân lì thích nhất chính là quán này vô cùng sạch sẽ. Mẹ Tu Lăng thấy cô bỏ vào rất nhiều ớt, liền nhắc nhở: "Ít thôi, lại đau dạ dày." sen nhân ly không ngừng tay Đã lâu rồi em cũng không có ăn đâu Rất thèm Mẹ tu lăn sắc mặt thay đổi một chút Quả nhiên mọi người đều thích hoài niệm chuyện xưa Tay cô rung lên một chút Mùi vị không tồi Anh không cho vào một ít sao Em thích không nhất định là chuyện tốt Anh châm sải mở miệng Sau đó mới cầm lấy đồ ăn Xen nhân lì buồn thiệt ớt Trong lòng có chút lạnh lẽo Bọn họ lúc này có thể sống yên ổn Cũng có thể chỉ một câu nói Cũng đem bọn họ về một nơi rất xa Rất xa Chương 26 Trợ thủ đặc biệt mới đến Sự nghiệp của mẹ Tu Lăng Càng lúc càng phát triển Không bao gồm nhiều ngành Chủ yếu là kinh doanh khách sạn và đồ trang sức triết lý của anh là phải làm thật tốt và không được sơ sai hoạt động quá nhiều lĩnh vực sẽ khiến cho tiêu hao đại bộ phận tinh lực cuối cùng mặt trái mặt phải đều không được đưa vào xem xét với vậy, vậy anh toàn tâm toàn lực muốn kinh doanh khách sạn và trang sức thật tốt hơn nữa trong giới sớm đã có lời đồn đại nằm cố bắt mạc nghĩa là Phía Nam có sản nghiệp nhà họ cố, phía Bắc có sản nghiệp nhà họ mạc, bọn họ hai phương, hai bản doanh không xâm phạm lẫn nhau. Đương nhiên, cố gia ở phía Nam là một đại gia tộc, hiện tại con trưởng nhà họ cố là cố tu vân, chứng xử điều hành tập đoàn, sự võ dương oai, khóa chương danh tuyến của tập đoàn trong lĩnh vực trang sức, còn em trai hắn là cố diễn trạch quản lý mạng kinh khách sạn hãy huỳnh đệ vuông bút cùng vẽ vì danh của gia đình càng lúc càng lớn mạnh. Mạc tu lăng tất nhiên không thể tranhọc địa bàn với cố xa như vậy chỉ làm tụng thất cả hai cho nên anh quyết định hợp tác với bọn họ quan hệ giữa mạ da và cố gia hiện tại có thể gọi là thân thiết. Mạc tu lăng công việc lubo khiến cho tâm dật cũng phải tăng ca làm thêm, Toàn bộ công ty đều bận rộn, khổ không nói nổi Trương Tâm Dật được ủy thác tìm cho mẹ Tu Lăng, một trợ lý đặc biệt Yêu cầu không chỉ có năng lực mà còn cần kinh nghiệm thực tế Quan trọng hơn là phải nhanh chóng thích ứng với công việc Trương Tâm Dật theo mẹ Tu Lăng 2 năm Từ lúc anh bắt đầu tiếp quản công ty đến nay Đã cùng anh vượt qua bao nhiêu chuyện Cô tầm tâm tầm ý giúp sức vì công ty và mạc tu lăng Nhưng hiện nay cô đã mang thai, cũng đã giữ tỉnh ngày sinh Nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc, chồng cô đã không ngừng nhắc nhở Cô có chút đau đau nhìn màn hình máy tính Những người này chưa được bộ phận nhân sự phỏng vấn qua Cô chăm chú đọc tư liệu bằng cấp của bọn họ đều đã vượt qua thử thách Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp của một cô gái tình dịp tư đình, tóc ngắn, hơi gầy, nhưng thần thải lại hiện lên một tia sỏi sen. Lý lịch của cô ta, ghi cô ta biết 5 loại ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ, vẫn sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Chư Tâm Nhật rất hay lòng về dịp tư đình, nhưng vẫn muốn tự mình phỏng vấn. Cô gọi điện thoại dịp tư đình đến công ty để đích thân phỏng vấn. Dịp tư đình đến, lễ độ, ung dung, không hề có chút căng thẳng. Chương tâm giật có chút ấn tượng ban đầu rất tốt. Đối với cô ta, cô ta không hề kêu ngạo, rất biết trước sau Chương tâm giật lật sở hồ sơ của dịp tư đình. Tôi muốn biết cô tại sao lựa chọn bác Lâm. Dịp tư đình vẫn duy trì nụ cười, thật lòng mà nói, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Tôi vừa về nước liền bắt gặp thông tin tuyển dụng của quý công ty, cho nên gửi hồ sơ đến, không có nguyên nhân đặc biệt. tại cô Diệp vì sao lại quyết định về nước? Đây là lý do cá nhân, tôi nghĩ cô Trương sẽ tôn trọng chuyện riêng tư của người khác. Trương tâm dọc cuối cùng quyết định chọn Diệp Tư Đinh, vì Phi bất luận hỏi cô ta điều gì, cô ta cũng không hề tỏ ra tự đắc kiêu ngạo, ngay cả... Khi chương tâm giật quấn vít, lấy dịp tư đình hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cô ta không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, điểm này vô cùng quan trọng. Chương tâm giật đưa dịp tư đình lên tầng cao nhất gặp mặt, lúc ở trong thang máy, cùng cô hơi rộng, hẳn là tiểu cô nương đạp lại cô, cô đưa tài đỡ thắt lưng. Dịp tư đình liền đỡ cô, Trương tâm giật mỉm cười gật đầu nhìn dịp tư đình. Chương tâm giật tưởng tượng đến biểu hiện của mẹ Tu Lăng Cùng lắm là anh sẽ không nhận người này Nhưng hiện tại mẹ Tô Lăng vẫn chỉ nhìn dịp tư đình Không hề ngạc nhi, mà chỉ đơn giản là nhìn Chương tâm giật chỗ động giới thiệu về mẹ tu Lăng Mẹ Tu Lăng thu hồi ánh mắt, cái bút trong tay đưa tròn một vòng Hành động này của anh khiến chương tâm giật khó hiểu Hồi lâu mẹ Tu Lăng rốt cuộc nhẹt nhạt mở miệng Cô Diệp, cô nhìn rất sóng một người Nếu như những lời này không phải là từ chính miệng Mẹ Tù Lan nói ra Chứ Tâm Giật nhất định cho rằng đây là những lời muốn lòi kéo lầm quen Hơn nữa còn là cách thức làm quen vô cùng củ kỷ Nhưng đây là Mẹ Tù Lan cho nên xã thuyết này có thể bác bỏ Vậy sao? Xin hỏi là giống ai? Diệp Tư Đình vẽ mặt vẫn rất tốt Tôi thật muốn biết tướng mạo mình sống ai Mẹ Tu Lăng cúi đầu Em gái tôi Anh ngẩn đầu lên nhìn Diệp Tư Đình Có điều cô ấy đã qua đời Chương Tâm Dật và Diệp Tư Đình Đều đưa mắt nhìn đối phương Có vẻ nghi hoặc Mẹ Tù Lăng lúc này đưa ra quyết định Thưa ký chương Cô đưa cô Diệp đi làm quen với công việc Tôi hy vọng hai ngày sau Cô ấy có thể đảm nhận chưa tập dượt cực đầu, lúc này mới đưa Diệp Tư Đình đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời khỏi, Miệt Tu lăng tự người vào ghế say. Lúc Diệp Tư Đình vào, anh thật sự tưởng Tiên Nhân Đình trở phê, nhưng điều không phải, khí chất hai người kém xa nhau. Tiên Nhân Đình vĩnh viễn là nhu nhược, ánh mắt hằn chứa một đi u sâu, ngay cả cười cũng rất yếu đuối, và Nhân Đình tóc ngắn. Trong ánh mắt tỏ ra rất tự tin, có dấu hiệu đã lăn lộn trong xã hội này rất lâu. Thế giới này, thật sự sẽ có hai người giống nhau như vậy ư. Mẹ Tu lăng lắc đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ tới, Giang Nhân Đình khi cô ở bệnh viện, hóa ra cô sáng sớm hôm đó, đã cùng anh cáo biệt. Trương tâm Dật sau khi sắp xếp công việc cho sen Nhân Đình, Bạch Thiểu Hiểu lời tài cô hỏi Ai về ạ? Trợ lý mới Sau này sẽ cùng mẹ tổng tham gia một vài công việc Là về mảng quan hệ xã hội Bạch Thiểu Hiểu gật đầu Trường tâm dật không sẽ thích quá nhiều với cô ta Nhưng Bạch Thiểu Hiểu được sắp xếp làm việc cùng cô Để phòng trường hợp ngày sinh của cô đến sớm hơn dự tính Trương tâm dật đành phải chịu đừng tính khí cô ta Lúc làm việc nên khóa cái miệng bát quái vào Bạch hiểu hiểu biểu môi, không hề mở miệng Chờ chương tâm giật đi rồi Cô ta hư lạnh, ra vẽ cái gì chứ Bạch hiểu hiểu khi thật rất đẹp Trong công ty không hề thiếu đồng nghiệp nam theo đuổi cô Nhưng Bạch tiểu thư khá lành cao Nhìn ai cũng rất chướng mắt Chương tâm giật cũng hiểu tính tình cô ta Cũng không hiểu sao cô ta được chọn thay thế cô trong 2 tháng này Chỉ cần mong trong hai tháng này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Dạy Nhân Đình tiếp quản công việc rất nhanh. Thanh niên trẻ tuổi có phần hơi cố chấp nhưng rất nỗ lực. Cô men toàn bộ tài liệu về nhà, từ từ nghiên cứu. Sau 2 ngày, nhất định sẽ đưa ra tài liệu phù hợp. Điều này khiến Dương Tâm Dật có tình cảm rất tốt với cô ta. Dịp Tư Đình tiến bộ rất nhanh, chỉ ít thể khả năng thích ứng của cô rất tốt, đều hoàn thành công việc trong thời gian yêu cầu. me way way. I knew This very day must be our fate